Audio chạn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 24 của bộ truyện ngôn tình đại tập mang tên Phú ông biến thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chạn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Hiểu Nhi đang tìm kiếm phòng của khách hàng, có một trận âm thanh lốp bộp còn kèm theo tiếng cười đùa vui vẻ truyền đến.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 Trong sự riêng tư, anh chưa từng dẫn cô đến tham gia bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với bạn bè thân thiết. Nhận thức đột nhiên chuyển đến, âm thanh vui vẻ trò chuyện ở bên tai giống như là những con dao vô hình đang đâm vào trong lòng của Hiểu Nhi, cũng chặt đứt khoảng cách giữa hai người bọn họ. Tự diễu, giật giật khóe môi, giờ phút này Hiểu Nhi đau lòng đến hơi choáng vắng. Sự mong đợi sâu trong đáy lòng dường như cũng đang có vết rách Thậm chí cũng không có ở đó lâu. Cô liền nhìn một cái, liền đi qua Trong lúc lờ đễnh Nhìn thoáng qua, không nhất định trùng hợp Bắt được một bóng dáng Tay đang cầm ly rượu lên, bỗng dừng lại Ánh mắt không tự giác mà ngừng mấy giây Là anh ta đã hoa mắt rồi sao Lúc này đang nhớ lại Những chuyện vui vẻ trước kia Làm ra mấy trò mèo Bộ dạng mấy người bọn họ, tùy ý Dùng lầm ghiết cũng cười ngả trước ngả sau Một lát sau liền chú ý đến Sự khác thường của anh ta Cũng không tự giác mà quay đầu nhìn ra phía cửa. Đình, cậu đang nhìn cái gì vậy? Một tiếng gọi này của cô ta, tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía bên đó. Ở ngoài cửa vẫn trống rỗng như vậy. Bỗng nhiên hoàn hồn, vùng nhất đình khôi phục lại sự bình tĩnh. Không có gì, hình như là lúc nãy tôi nhìn thấy người quen. Chắc là có lẽ là tôi bị hoa mắt. Không đến mức trùng hợp như vậy chứ, là cô ấy hả? Vô thức, anh ta nhìn vùng Dịch Phong một chút. Thấy sắc mặt của anh bình tĩnh, thỉnh thoảng cúi đầu thì thầm với Lâm Khiết. Anh ta cũng không nói nhiều thêm cái gì nữa. Lúc này chính Liên Thành đột nhiên lại trêu gạo một câu. Có thể khiến cho cậu hai thất thần, sẽ không phải là người đẹp quốc sắc thiên hương gì đó chứ. Nghiêng qua nhìn anh ta một cái, vùng Nhất định nói. Thật sự đúng là như cậu đã nói đó, nhìn một cái liền thấy kinh ngạc. Thật hay già vậy, tôi cũng đi ra ngoài nhìn một chút xem. Một bộ dạng rất có hứng thú Chính Liên Thành còn khoa trương Là một bộ muốn đứng dậy Tần Mạc Vũ đưa tay kéo anh ta lại Thôi được rồi Còn có phụ nữ ở đâu chưa? Chú ý hình tượng một chút đi Nhìn mấy người bọn họ Lâm Khiết cười khanh khách Thành sao cậu lại nói đùa như vậy chứ Còn quá đáng hơn nhất định nữa Cái này là bắt nguồn từ ham muốn có đúng không Đừng có làm hư dịch phong nhà chúng ta cách nói chuyện quen thuộc tất cả đều tự nhiên giống như là không cần suy nghĩ gì đột nhiên Phùng dịch phong lại cảm thấy không hiểu sao lại chói tai ở một bên cũng có mấy người thấy như vậy đều cười khan khoát tay chính liên thành nói chỉ là nói một chút thôi có chị khiết ở đây sao mọi người dám lỗ mãng được chứ mặc dù là tuổi tác của lâm khiết còn nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi nhưng bởi vì mối quan hệ của cô ta với vùng dịch phong cho nên bọn người trịnh liên thành đều sẽ gọi theo vai vế với vùng dịch phong gọi cô ta một tiếng chỉ khiết bầu không khí mới hỏa hoãn được một chút mấy người bọn họ cũng giống như trước kia tùy tính tự nhiên rõ ràng tất cả đều đang rất tốt trong phút chốc đầu của vùng dịch phong lại đột nhiên xuất hiện cảnh tượng hiểu nhi khiêu vũ ở chỗ này vóc dáng nhảy múa xinh đẹp dẫn dắt toàn hồi trường nào chỉ là nháy mắt kinh ngạc Mà tên gọi của cô là điệp vũ điệp vũ điệp vũ giống như là hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp hồ điệp lại là con mẹ nó hồ điệp đáng chết trong nháy mắt cảm xúc của phùng dịch phong đã hoàn toàn không đúng một bộ dáng bực bội muốn chết để ly rượu ở trong tay xuống phùng dịch phong đứng dậy tôi đến nhà vệ sinh một lát đây trong nháy mắt mà anh quay người lại hai mắt của phùng nhất Đình cũng hơi híp lại mà nhìn theo ở một bên khác Đã tìm được phòng như ý Hiểu Nhi cũng không có bước vào Bởi vì biết Trương Tổng bị kéo đến đây giã giao, Cô sợ vào cuối giày thì sẽ không tốt Cho nên gọi điện thoại cho ông ta Hẹn ông ta đi ra ngoài cửa lấy Lần theo một cái cửa sổ ở bên cạnh Hiểu Nhi đứng lại kiên nhẫn chở anh ta đi ra ngoài Đưa đồ cho mình Chờ trong chốc lát Một mùi rượu ngút trời ập tới Một người đàn ông trung niên bụng vệ Đang kẹp một cái cặp tài liệu đi tới Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, lúc này cà vạt đắt lệch lạc, vừa đi vừa mở tập tài liệu ở bên cạnh, rút lấy tài liệu ra bên ngoài. Là trường tổng của Phong Duyệt có đúng không ạ? Xin chào, tôi là Giang Hiểu Nhi, phiên dịch của công ty phiên dịch giai nghệ, đến đây là để lấy hợp đồng. Chủ động chào hỏi trước, Hiểu Nhi còn lấy ra danh thiếp của mình đưa qua, mặc dù từng hợp tác với Phong Duyệt, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà cô gặp mặt trương tổng. Dường như là người đàn ông cũng không ngờ được Người đến đây chính là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy Lúc đi đến đây còn rõ ràng Lôi thôi lưỡi nhác Một bộ dạng không cam lòng Ngay cả mí mắt cũng cục xuống Lúc ngước mắt lên Trong nháy mắt liền ướn thằng sống lưng Hai mắt tỏa sáng Còn đưa tay kéo kéo cả bạt Nhận lấy tờ danh thiếp Người đàn ông lật lật túi cả nửa ngày Mới nhớ ra mình không đem theo danh thiếp Lập tức cười ha hà đưa tay qua Xin chào, xin chào. Tôi đã nghe qua tên của cô Giang. Không ngờ tới cô Giang không chỉ là một nhân viên có năng lực nghiệp vụ xuất chúng, mà còn là một người phụ nữ xinh đẹp xuất chúng. Trương Tổng quá khen rồi. Hành nghề chủ nhiệm nhắc đến ngài, nói Trương Tổng là người phong độ lịch thiệp, là một người hiền lành, quang minh lỗi lạc, cũng không cầu nệ tiểu tiết. Hôm nay gặp mặt, quả thật không phải nói đùa, còn phiền ngài đi thêm một chuyến, gây thêm phiền toái cho ngài rồi rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông di chuyển trong lòng kinh bỉ đủ lại nhưng mà trên mặt hiểu nhi vẫn không quên lấy lòng một phen rõ ràng là mình cố ý chạy đến đây lại giao hết công lao này cho người đàn ông mặc dù là có chút dối trá nhưng mà không thề không thừa nhận nói mấy lời dễ nghe thì sẽ không bị làm khó nhiều lễ nghi thì sẽ không bị trách tội hơn nữa mấy năm nay đã giao tiếp với muôn hình muôn vẻ loại người Hiểu Nhi cũng hiểu rõ, nhiều khi lá mặt lá trái thì còn có thể bảo vệ được mình hơn, cho nên không cần biết là phải đối mặt với loại người như thế nào, lấy cứng chọi cứng mãi chính là bước cuối cùng của cô. Cô rằng thật là biết nói chuyện, hiền nhiên cũng được làm cho vui vẻ, người đàn ông cười đến nỗi miệng cũng không khép lại được, cầm tài liệu đưa qua, Hiểu Nhi nhanh chóng kiểm tra lại một phen, cũng may là không có vấn đề gì. Cô cũng lập tức cười cười thờ dài một hơi nhẹ nhõm. Vậy Trương Tổng, không có việc gì nữa, thì tôi đi trước đây, không quấy dày ngày và bạn bè họp mặt với nhau. Lúc mà cô đang muốn đi, bàn tay đột nhiên bị người ta kéo lại. Không vội, không vội, khó lắm mới hợp ý được với cô sang giống như là nhìn thấy cháu gái ruột vậy. Không biết là cô thành thạo về ngôn ngữ nào. Gần đây bộ phận quốc tế của công ty chúng tôi đang có một lô thiết bị được xuất sang nhiều nước. Cô biết đấy. Trong đó có nhiều loại tài liệu khác nhau như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức đều có cả. Không biết là cô Giang có quan tâm không? Nói nói, người đàn ông còn lôi kéo cánh tay của cô giống như là yêu thích không buông tay vậy. Có hứng thú, đương nhiên là có hứng thú rồi. Trên mặt phụ họa cười cười theo, Hiểu Nhi dùng sức rút tay ra. Ở trong lòng như đang có hàng nghìn con ngựa đang phi nước đại. Cháu gái ruột mà ông ta còn dám động tay động chân sao? ông ta lại không đi chết đi còn có mấy quốc gia thế mà ông ta cũng không ngại mà nói ra khỏi miệng vừa nhìn thấy cánh cửa người đàn ông không khỏi có chút thư giãn thật ra thì ở trong này có nhiều thứ lắm cô biết đó nếu như cô hiểu nhi có hứng thú thì tôi có thể xin thêm nhiều ưu đãi giống như là tăng giá mỗi chữ hoặc là tăng số lượng chữ lên nếu như cô muốn tự mình làm thì cũng không thành vấn đề chọn ngày không bằng gặp ngày không bằng tìm một chỗ nói chuyện kỹ càng đi. một tay của người đàn ông còn đang nắm lấy một cái tay khác lại khoa tay múa chân đang muốn giở dọa cô. hiếu nhi tức giận đến nỗi thật sự muốn đạp người. ánh mắt lóe lên. cô vung túi tài liệu lên và ra vẻ che chắn, bày ra cái tư thế giống như là đang muốn hắt hơi. trường tổng kính yêu, đương nhiên là vinh hạnh của tôi rồi. quả nhiên là một động tác của cô đã khiến cho người đàn ông vô thức muốn lùi về phía sau. Hiểu Nhi nhanh chóng rút tay về, nghiêng người cố ý muốn hát hơi một cái. Vùng túi sách, dưới chân đồng đậy một cái, giống như là muốn gom người. Trượt qua giày cao gót bén nhọn, cố ý dẫm lên chân của người đàn ông. Át gì? Ui ra! Người đàn ông giơ chân lên, kêu rên một tiếng, bỗng nhiên đứng thẳng trở lại. Hiểu Nhi còn cố ý vuốt vuốt cánh mũi. Ai nha? Thật thật là xin lỗi, thật là xin lỗi mà. Lập tức lại làm bộ dáng vẻ muốn chảy mũi để lui lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Trường tổng, ngài vẫn ổn đó chứ? Thật sự rất xin lỗi khiến ngài chê cười rồi. Bệnh viện mũi cũ của tôi lại tái phát, đều là do gần đây thân thể của tôi không quá dễ chịu, sử dụng thuốc astemastin hơi nhiều. À, cũng không phải, là cảm mạo, truyền mấy bình nước vì xịt nước hoa cho nên mũi của tôi cảm thấy khó chịu. cố gắng giải thích một cách cường điệu. Hiếu Nhi còn mỉm cười nhẹ nhàng. Hoàn toàn một bộ dáng thấy tiền sáng mắt. Ông nói là hợp tác, tôi cảm thấy vô cùng có hứng thú. Đáng tiếc là tôi không am hiểu về tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Anh có tiếng Nga hay không. Có thể có bao nhiêu tiền, tôi cực kỳ chuyên nghiệp. Nói xong, cô còn cố ý bắt cánh tay giống như là đang gãi ngứa mà len lén chạm vào đùi mình. Động tác không lớn không nhỏ, vừa vặn khiến cho người đàn ông có thể nhìn thấy rõ hết tất cả quả nhiên là không ngoài dự đoán, một giây sau, sắc mặt của người đàn ông này thay đổi đột biến, giống như là thấy quỷ mà khoát khoát tay. "Không có không có, công ty của chúng tôi không có xuất khẩu sang nước Nga." Cô rằng, "Tôi còn phải chào hỏi bạn bè, có chuyện gì thì tôi sẽ tìm cô sau." Xoay người lại, người đàn ông hốt hoảng, ngay cả bước chân cũng rõ ràng hơi lảo đảo một cái. Hiểu Nhi còn rõ ràng nhìn thấy được người đàn ông móc tấm danh thiếp vừa nhét vào trong túi quần ra, đoán chừng chắc chắn là ném vào trong thùng rác. Thở dài một hơi, Hiểu Nhi lắc lắc tài liệu ở trong tay rồi nhét vào trong túi sách. Sợ chết như vậy, còn không chịu an phận mà lêu lồng, không cần nguyền rủa thì ông cũng sớm chết ở trên người của phụ nữ thôi. Có <cười> lần cô đã dịch một loạt sách hướng dẫn y tế, vì lý do này làm không ít bài học Còn đặc biệt đến bệnh viện để hỏi ý kiến của bác sĩ May mắn là không uổng công Astermonin hay còn gọi là Penicillin Là thuốc chuyên đặc trị Giang Mai Bệnh lậu Nghe nói là kết hợp với thuốc kháng sinh khác Hiệu quả rất tốt Là thuốc được lựa chọn hàng đầu Nhưng mà dễ dàng xuất hiện phản ứng mẫn cảm Cho nên trước khi dùng thuốc Thì phải thử trên da Cô mới vừa làm như vậy Đoán chừng mấy người đàn ông không có kiến thức Thì sẽ hiểu sai Chắc chắn là cho rằng cơ thể được bọc dưới lớp quần áo của cô, không biết là đã hư thối thành cái dạng gì. Sắp xếp tài liệu cho gọn gàng lại, Hiếu Nhi còn có chút đắc ý. Thật ra thì làm cái nghề phiên dịch này, tiếp xúc với loại ngành nghề, kiến thức đều hiểu biết cũng nhiều chứ không ít. Quay người lại, lúc mà cô muốn đi, vừa nhấc mắt lên liền đối mặt với đôi mắt tĩnh mịch màu xanh đen. Bước chân dừng lại, ngẹo một cái, Hiếu Nhi vô thức cắn cắn môi dưới. Quả nhiên là anh ấy cũng ở chỗ này. Anh ấy đã đến đây bao lâu rồi? Ánh mắt giao nhau, bàn tay đang cắm trong túi quần của Phùng Dịch Phong hơi nắm lại. Một trò hay này, anh đều nhìn thấy hết, không sót chút nào. Giờ phút này, cảm xúc của Phùng Dịch Phong giống như là rời sông lấp biển, vừa thưởng thức lại vừa tức giận. Trong mắt của người phụ nữ này, có phải cũng chỉ có tiền không thôi hả? Không phải là đến đây khiêu vũ thì là đến đây để xã giao. Rõ ràng là bị người ta lôi lôi kéo kéo chiếm tiện nghi mà cũng không biết hắt ra cho hắn ta một bạt tay hay sao. Trong lòng tức giận bừng bừng nhưng mà đồng thời vùng dịch phong cũng không thể phủ nhận. Cách xử lý của cô cũng có ưu điểm của nó. Nếu như mà lúc nãy cô thật sự làm ra chuyện như vậy, sợ rằng sẽ chọc giận người đàn ông kia, cuối cùng thì cũng chưa chắc có thể bo bo giữ mình. Nhưng nghĩ đến cô bị một người đàn ông buồn nôn như vậy nắm tay, trong lòng của Phùng Dịch Phong cảm giác như nuốt phải một con ruồi vậy. Đột nhiên ánh mắt lóe lên, ánh mắt của Phùng Dịch Phong không tự giác được mà rơi trên lỗ tai của cô, nhìn chăm chú một cái, sắc mặt lại khó coi thêm mấy phần. Một đôi bông tai hồ điệp không đối xứng sao? Cô thích hồ điệp đến cỡ nào chưa Căn bản là không có ý thức được, đôi hoa tai này ngoại trừ tạo hình là hồ điệp ra thì là do anh tặng Nhưng mà giờ phút này, anh lại càng lún sâu vào trong cái hố hồ điệp, làm như thế nào cũng không rút ra được. Gần như là trong nháy mắt, ánh mắt đang liếc nhìn Hiểu Nhi đã lạnh lùng hơn mấy phần, trắng trợn xem thường, thông minh như Hiểu Nhi thì làm sao có thể không nhận ra được. Anh lại đang ghét bỏ cô sao? Mặc dù đã sớm biết là như vậy, con nhìn như thế nào thì anh cũng sẽ không nhìn chúng cô, nhưng mà đột nhiên lại nhận thấy vẫn khiến lòng cô bị thắt chặt lại, đau đớn hai bàn tay nhỏ đang rũ xuống không tự giác cũng nắm chặt thêm mấy phần đây là lần gặp nhau đầu tiên sau khi hai người bọn họ cãi nhau một trận tơi bời anh vung tay rời đi một hồi lâu sau bốn mắt rằng co hai người đều không nói cái gì đúng vào lúc này một giọng nữ mềm mại đột nhiên phá vỡ sự im lặng dịch phong anh đang ở đâu đây bỗng nhiên hoàn hồn lúc này mới nhớ tới cái gì đó hiểu nhi vung tay một cái Cái cầm tinh xào gãy nhách lên, nhấc chân dẫm đôi giày cao gót thằng tắp vượt qua khỏi anh, đi về phía đầu cầu thang. Nhìn thoáng qua, khóe mắt cô vẫn không tự giác được mà liếc nhìn về phía người phụ nữ ở phía sau, vẫn chạy theo cả đường đi. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng Hiểu Nhi lại cảm thấy thư thái của người phụ nữ này đoan trang, dịu dàng, ngoan ngoãn, lại có khí chất hiền thục của một người con nhẹ nhàng, càng mỏng manh, mềm mại đáng yêu nhìn thoáng qua hai người tạo thành sự tranh lệch rõ ràng dùng lầm khiết yếu đuối giống như tây thi mà hiểu nhi diễm lệ giống như đát kỷ một người dịu dàng như nước một người lại nóng bỏng như lửa không tự giác dùng lầm khiết hạ chậm bước chân nhìn cô một cái phong tại sao lại lâu như vậy còn tưởng rằng là anh có chuyện gì nên chuẩn mất không có đi hút một điếu thuốc thôi ở sau lưng âm thanh thì thầm dịu dàng như ẩn như hiện truyền đến Từ đầu đến cuối, cho dù hiểu nhi có chút tò mò đến cỡ nào, khó chịu đến cỡ nào, nhưng cũng không thèm nhìn một cái. Giống như là người xa lạ, càng giống như là công chúa nhỏ kiêu ngạo, ngẩng đầu lên bước từng bước một biến mất ở trên hành lang. Đi xuống khỏi lầu ba, cô chạy chậm lại một đoạn đường, giống như là chạy nạn mà vọt lên trên xe. Trong đầu của cô đều là đoạn đối thoại ngọt ngào của hai người kia. giọng điệu đó cô quen thuộc như vậy, những lời nói dịu dàng như vậy của anh nghe thấy âm thanh cô cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ của người phụ nữ đó ôm anh lôi kéo nũng nịu với anh ôm ngực hiểu nhi nhắm chặt hai mắt lại cũng không biết là cô ngồi ngây ngốc ở đó bao lâu cô mới khởi động xe quay về bách mạt tiên. vừa mới bước vào cửa giống như là mới đánh một trận lớn cả người hiểu nhi đều không còn sức lực cứ ở trong căn nhà lạnh như băng cả người không còn sức mà nằm úp sấp trên giường co giò thân thể Cả người của cô giống như là bị móc rỗng toách. Không biết là cô nằm đó bao nhiêu lâu, cô lại ngồi dậy, vọt vào trong phòng tắm. Sau đó đắp chăn mền, che cả đầu. Ngày hôm nay, chăn chọc, hiếu Nhi thờ dài đến nửa đêm. Ở một bên khác, sau khi trở lại phòng bao, Phùng Dịch Phong cũng trầm mặc, Chờ cho đến khi tan cuộc, dường như anh cũng không mở miệng nói bao nhiêu. Bước ra khỏi câu lạc bộ, Phùng Dịch Phong đưa Dung Lâm Khiết về nhà. Trên đường đi, Hai người bọn họ căn bàn cũng không mở miệng nói chuyện. Bước xuống xe, đi một đường. lâm khiết cũng cảm giác được sự im lặng của anh. Không biết có phải do áo giác hay không, cô ta luôn luôn cảm thấy từ sau khi anh đi nhà vệ sinh thì không quá vui vẻ. Cười hì hì kéo lấy cánh tay của anh. Cô ta thử dò xét hỏi. Phong, anh có thấy người phụ nữ kia xinh đẹp không? Hả? Trong lúc nhất thời, không hiểu được ý tứ của cô ta, còn tưởng là vừa rồi có người phụ nữ khác đi ngang qua. Phùng dịch phong dừng bước lại, ngước mắt băn khoăn một lúc. Em nói là vừa rồi, gặp một người phụ nữ mặc áo lông màu trắng, váy ngắn, hoa văn đen trắng ở lối đi nhỏ của hộp đêm sao? Nghe xong liền biết, người cô ta nói đến đúng là hiểu nhi, khóe miệng anh giật giật, trong lòng không nói ra được là tư vị gì. Phùng dịch phong cũng không phủ nhận. Hiểu nhi của anh đâu chỉ có xinh đẹp, vẻ đẹp của cô còn rung động cả linh hồn. Trong phút chốc, khóe miệng mang theo ý cười của Dung Lâm Khiết cứng lại mấy phần. Anh thích cô ấy, đúng không? Đầu óc của anh đang rất hỗn loạn nên không thể nào lựa chọn được. Dung Lâm Khiết còn nói ra chuyện này khiến Vùng Dịch Phong lại càng bực bội hơn. Đừng có nghĩ ngợi linh tinh, đến nhà rồi, vào đi. Phong, vì sao anh lại không trả lời câu hỏi của em? Em cũng cảm thấy anh không tập trung vừa rồi liên thành nói tới chỗ cũ ăn thịt nướng chúc mừng em trở về rõ ràng mọi người đều rất hưng phấn nhưng tới chỗ anh thích nhất mà anh cũng không vui vẻ trước kia anh không giống như vậy anh coi trọng nhất là tình cảm anh em nói xong dùng lầm khiết tùy thân lau nước mắt chẳng lẽ ánh mắt của anh thay đổi nên người cũng thay đổi theo sao trước kia cho dù gặp phụ nữ đẹp thì anh cũng chỉ nhìn lướt qua chứ đừng có nói là bất kỳ phản ứng gì nhưng bây giờ anh thế mà lại mất hồn vì một người đẹp xa lạ chuyện này so với nhận biết của dung lâm khiết là không thể tưởng tượng nổi không có ai hiểu rõ quá khứ của vùng dịch phong hơn so với cô ta sự phản kháng của anh đối với phụ nữ có thể nói là đã ăn sâu bén rễ vào bên trong cô ta vì anh đã làm rất nhiều chuyện theo đuổi anh rất lâu mới thắng được một ánh mắt của anh chỉ một ánh mắt nhớ rõ lúc mới quen nhau Cô ta mới chỉ hơi khẽ dựa gần vào anh Thì ánh mắt anh nhìn cô ta Trở nên dữ tợn Như sắp ăn thịt người vậy Vô cùng đáng sợ Quen biết một thời gian dài Rất dài rồi Nhưng lúc cô đụng phải góc áo của anh Vẫn còn bị anh đẩy ngã ra trên mặt đất Nói chuyện với anh nửa ngày Nhưng ngay cả một câu ừ cũng không nhận được Rất nhiều cô gái y vào vẻ bề ngoài xinh đẹp Mà tỏ ra ân cần lấy lòng anh Nhưng cuối cùng vẫn bị anh tức giận đuổi đi hết Rất nhiều người đẹp quốc sắc thiên hương Ôm ấp lòng yêu thương đối với anh Nhưng lại không thu thập được anh Trước kia Đáy mắt cao ngạo của Phùng Dịch Phong Xưa nay chưa bao giờ lưu lại hình bóng Của người phụ nữ nào Muốn rửa ấm trái tim bằng giá Giống như địa ngục của anh Chỉ có thể dùng sự chân thành Vài chục năm nay lại thay đổi trong một ngày Cô ta mới rời đi có 6 năm thôi mà Làm sao lại có thể Bị người khác thay vào chỗ đó Đáy mắt anh bên cạnh anh, ngoại trừ cô ta cũng chưa từng có người phụ nữ nào khác. Dùng lầm khiết không thể chấp nhận được chuyện mình nỗ lực bao nhiêu năm, lại không bằng gương mặt đẹp của một người phụ nữ khác. Đã từng có rất nhiều cô gái đẹp khác đến rồi, nhưng rồi cũng đều trở thành bàn đạp của cô ta. Cô ta không tin. Nhưng giờ phút này, vẻ đẹp tao nhã của cô ta rõ ràng không còn nữa, khiến cho cô ta có chút không được tự tin. Nhớ tới khuôn mặt này 6 năm trước Cô ta không khỏi bùi ngùi mãi thôi Lập tức rơi lệ không thôi Anh thay đổi rồi Anh không còn là vùng mà em biết trước kia nữa Anh đã nói sẽ đối xử tốt với em cả đời này Cho dù em có biến thành dáng vẻ gì Thì cũng sẽ không lạnh nhạt em Sẽ không bỏ mặc em Nhưng bây giờ ngay cả anh cũng khát bỏ em Em cũng không còn là người phụ nữ duy nhất của anh nữa rồi Suy nghĩ đang bay xa của anh, rốt cuộc cũng bị kéo về. Phùng Dịch Phong đưa tay ra sau, đặt ở sau gáy của cô, sau đó ấn đầu cô ta vào trong ngực. Đừng như vậy, sao tôi lại mặc kệ em được chứ? Gần đây công việc quá nhiều, nên tôi hơi mệt mỏi thôi. Tìm cho mình một cái cớ, Phùng Dịch Phong ép buộc suy nghĩ của mình hướng về người trước mắt. Phong, anh đừng đối xử với em như vậy, đừng rời bỏ em, em vì anh nên mới trở về. Anh có biết em quan tâm anh nhiều như thế nào không? Thích anh nhiều như thế nào? Em phải lấy rất nhiều, rất nhiều can đảm mới trở về. Nhìn cô gái trong lòng đang ôm anh khóc, nước mắt giàn rụa Phùng Dịch Phong cũng có chút đau lòng. Nhưng trong đầu lại nhanh chóng vang lên một giọng nói khác. Phùng Dịch Phong, mày đúng là hèn hạ, người phụ nữ hiếm có như vậy, đang ở trước mắt, mà mày còn thất thần cái gì chứ? Ôm lấy cô ta, Phùng Dịch Phong đưa tay, lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt của cô ta. Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Đi vào đi. Vừa dứt lời, một giây sau cánh tay của anh lại bị kéo lại. Đi vào uống chén trà, ngồi một chút rồi hẵng đi. Bây giờ em đang ở một mình thôi. Để cho tiện, sau khi trở về, cô ta cũng chưa về nhà ở mà đi thuê một căn nhà nhỏ sống một mình. Vốn không muốn đi vào, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt cô ta còn vương nước mắt, lời từ chối đã đến bên miệng nhưng Phục Dịch Phong lại nuốt trở vào. Được, tôi đưa em đi vào. Biệt thự hai tầng lầu đơn giản cũng không lớn, trong phòng hơi trống trải nhưng bầu không khí khá trong lành. Ngồi xuống ghế sofa, Lâm khiết rất ân cần mà lấy nước cho anh. Có muốn ăn chút gì hay không? Uống chút gì đó hay không? Trước đây anh thích nhất là cà phê em pha, đáng tiếc bây giờ lại là buổi tối. Uống cà phê chắc chắn sẽ bị mất ngủ. Gật đầu, Phùng Dịch Phong lại nói, cũng được, rất lâu rồi chưa thử qua tay nấu ăn của em. Được. Nhận được câu trả lời của anh, Lâm Khiết gần như là vui vẻ từ trên sofa nhảy dựng lên. Cuối cùng trên mặt vùng Dịch Phong cũng lộ ra một nụ cười, có chút cảm xúc đầu tiên trong tối nay. Rất nhanh, một tách cà phê thơm nồng đã được bưng lên. Khuấy qua vùng Dịch Phong nhẹ nhàng nhấp một ngụp, lông mày lại không tự giác mà hơi trao lại. Sao vậy? Không ngon sao? Không phải, hơi đặc để tách cà phê xuống phùng dịch phong lại cho thêm một thìa bột kem người người mùi sữa nồng đậm mới hài lòng nhấp một ngụm rất thơm uống vẫn ngon như ngày nào rõ ràng đã cho thêm bột kem sao còn giống như trước được nữa chứ trong lòng siết chặt lại lâm khiết bất giác mở to hai mắt phong anh thật sự đã thay đổi không ít trước kia anh thích nhất là cà phê đen nguyên chất nguyên vị dù có cho thêm sữa thêm đường thì tiêu chuẩn cũng chỉ là nửa thìa Nhưng vừa rồi anh lại cho thêm bột kem trước đây anh không thích nhất vào. Cô ta nhớ rõ là anh rất ghép vị sữa. Dừng động tác tay lại, vùng Dịch Phong mới chú ý tới màu sắc của cà phê trong tách đã hơi trắng bệnh. Đúng vậy, trước đây anh thích uống cà phê vừa đen lại vừa đắng, nhưng hai ngày nay Bỗng nhiên trong đầu liền thoáng nhớ đến một cô gái nhỏ vô cùng thích uống sữa giống như nước. Mỗi lần cô cầm ly sữa hay hộp sữa đưa lên cái miệng nhỏ, Thì vẻ mặt luôn luôn là vừa lòng thỏa mãn, rất đáng yêu, giống như một con búp bê. Không cho cô uống sữa tươi, cô còn to thái độ với anh. Nhớ tới những chuyện cũ kia, khóe môi của vùng Dịch Phong không tự giác mà hơi cong lên. Thỉnh thoảng thay đổi một chút cũng không tệ. Đêm hôm khuya quát, cũng không cần phải giữ tinh thần tỉnh táo. Nhưng chỉ sau vài giây đồng hồ, sắc mặt anh ngược lại lại, lại càng âm trầm hơn. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình Nên lâm khiết hoàn toàn không chú ý tới Sự khác thường của anh Chỉ là trong lòng mơ hồ nổi lên một tia dự cảm xấu Đứng dậy Cô ta đi cắt trái cây ướp lạnh Cũng là để điều chỉnh lại tâm tình Dù sao rời đi như vậy Anh có chút thay đổi Cũng là chuyện bình thường Dù sao muốn giữ vững vàng Thì không thể tự loạn trận trước Để anh chán ghét mình được Hít sâu vài cái cô ta mới cười bưng hoa quả đi tới Mà lúc này, cảm xúc dao động của Phùng Dịch Phong cũng dần dần cân bằng lại. Hai người ăn hoa quả hàn huyên chuyển trời đất. Tách cà phê thấy đấy, Phùng Dịch Phong cũng cài lại nút áo âu phục bị cởi ra. Muộn lắm rồi, em đi nghỉ ngơi một chút đi. Anh đang định đứng dậy, thì Lâm Khiết ngồi bên cạnh đột nhiên ôm lấy cổ anh. Phong, hôm nay ở lại đây đi. Ánh mắt anh dừng lại. Mặc dù sớm đã có chút dự cảm, nhưng Phùng Dịch Phong lại không ngờ cô ta lại nói ra thật. Bề ngoài cũng không có ý đẩy cô ta ra, mà chỉ dùng lời nói có chút nghiêm túc, tế nhị, nhưng cũng rất trần trụi từ chối cô ta. Lâm Kiết, tôi còn chưa ly hôn. Em không để ý. Phong, cô ta ngừng đầu, gia tăng mấy phần lực đạo ở cánh tay, cánh môi đỏ tươi quyến rũ hơi chu lên, giống như muốn vội vàng hôn anh. Trong đáy mắt dùng lâm khiết Càng là không có chút che đậy Về chủ động và cầu xin Ai biết ở bên ngoài anh có chạm vào người phụ nữ Không sạch sẽ kia không Tôi có chết cũng không tha thứ Nếu như anh bẩn rồi thì anh đừng có chạm vào tôi Tiếng gào thét của Hiểu Nhi Đột nhiên chui vào trong đầu Khiến phùng dịch phong phản xạ có điều kiện Nghiêng đầu qua một bên tránh đi Sau đó anh liền kéo tay của cô ta xuống Thái độ cũng lạnh hơn mấy phần Lâm khiết đừng làm bậy Em biết rõ là tôi ghét nhất loại chuyện như thế này mà. Cho dù trong lòng anh yêu cô ta đến chết, cho dù có xúc động, nhưng chỉ cần tờ giấy đăng ký kết hôn kia vẫn còn, thì anh cũng sẽ không chạm vào cô ta, dù chỉ một chút, đây là vấn đề về nguyên tắc. ranh giới cuối cùng, anh sẽ không vượt qua. Lạnh run người một cái, dùng lầm khiết bỗng nhiên ý thức được mình vừa phạm vào sai lầm. Đúng vậy. Mẹ của anh cũng là bởi vì ba anh ngoại tình đã ly hôn nên mới tự sát. Anh còn bị ngược đãi, bị nhốt vào trong lồng chó, trở nên tính tình mới thay đổi lớn, trở nên lạnh lùng gắt máu, chán ghét phụ nữ. truy tìm nguồn gốc lại là do ba anh phản bội lại hôn nhân. Đây là cái gai trong lòng anh, cũng là nút thắt, không cách nào cởi ra được. Ghé vào trước người anh, Lâm khiết nũng nịu cọ sát, cầu xin thương xót. Thật xin lỗi, em hơi thất thố rồi. Chỉ vì em quá sợ hãi phải ở một mình nên đầu óc mới không tỉnh táo. Chỉ vì em muốn anh ở lại đây với em. Phong, anh đừng giận em, cũng đừng chán gắt em. Ngồi lại thêm một lúc nữa đi, được không? Người phụ nữ này gầy gò mơ hồ lộ ra vẻ ốm yếu, giống như chỉ dùng một tay cũng có thể vẻ gãy trước mặt hoàn toàn khác xa với cô gái khỏe mạnh, có nụ cười ngọt ngào trong trí nhớ. phong dịch Phong mềm lòng, giọng điệu cũng không tự giác mà hòa hoãn đi mấy phần. Sao có thể như vậy chứ em đừng suy nghĩ nhiều đưa tay lên anh cưng chiều vuốt ve mái tóc của cô ta giống như quá khứ trong nháy mắt lâm khiết liền cười hít mắt lại ngửa đầu nhìn anh một chút rồi dần dần lâm vào hồi ức trước kia anh chỉ thích ôm em rồi vuốt tóc của em như vậy em cũng thích nhất là dựa vào trong ngực của anh rất dễ chịu thật rất ấm áp phong còn nhớ trước kia vào cuối tuần anh thường hay bận bịu Nên em liền giúp anh pha cà phê, nướng bánh bích quy, làm xong việc, chúng ta lại cùng nhau nằm ở trên ghế sofa xem tivi. Mỗi lần như vậy, anh đều ẩm ý, còn trộm hôn người ta. Cuối cùng, trong tivi chiếu cái gì lần nào, anh cũng không biết. Thật hoài niệm cảm giác trước kia. Có thời gian anh thích ăn hạt xưa, nên em thường bóc vỏ cho anh rất nhiều, nhiều đến mức mà móng tay cũng bị bung ra mỗi lần cầm tay của em, anh đều rất đau lòng. anh thôi cho em, còn nói sau này sẽ không để cho em làm việc nặng, sẽ yêu em, chăm sóc em, cho em cả một đời. chỉ dành lại đôi bàn tay ngọc ngà này để bóc hạt dưa cho anh. bây giờ nhớ lại vẫn còn muốn cười. ừ, nhẹ nhàng gật đầu nhưng suy nghĩ của vùng dịch phong đã sớm trôi giạt đến cách xa vạn dặm. người phụ nữ trong lòng vẫn là hơi ấm mà anh khát vọng trong trí nhớ. Cảm giác quen thuộc, tiếng nói quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Rõ ràng trái tim cũng là rung động. Nhưng sao lại luôn luôn cảm thấy không đúng ở chỗ nào đây? Trước kia, mỗi lần ôm cô ta, anh đều sẽ vô thức xúc động. Hôm nay, cô ta chủ động nhào vào trong chớp mắt. Bản năng xúc động vẫn có, nhưng anh thực sự làm cách nào cũng không thể có hứng nổi. Nếu như lúc này đội thành Hiểu Nhi, thì có lẽ anh đã sớm điên lên rồi. Chẳng lẽ... Thực chất trong lòng anh thật sự cũng sẽ nhìn sắc đẹp khác nhau mà đối đãi sao? Anh cũng cho rằng lâm khiếp trước mắt không bằng tiểu yêu tinh câu người kia sao? Không, phụ nữ trong mắt anh chưa bao giờ là giống nhau. Huống chi còn là trong loại chuyện như thế này? Người đẹp muôn vẻ anh cũng đã thấy rất nhiều. Đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Nhưng bên trong lại thối rữa, cho nên phụ nữ đẹp trong mắt anh cũng chỉ là một đống dương trắng. Ngoại trừ chán ghét ra thì vẫn là chán ghét. Ở trong thế giới của anh chỉ có lâm khiết là khác biệt. Cô ta trong sáng thiện lương, cô ta không sợ anh mà sẽ quan tâm tới anh, sẽ cười với anh, sẽ cho anh sự ấm áp. Anh yêu nhất là người phụ nữ ở trước mặt này, nhưng tại sao lại nhớ tới hiểu nhi vậy? Cái người phụ nữ đáng chết. Không có lương tâm kìa, bây giờ còn không biết đang ở đâu vậy, mà anh còn để ý cô có chê anh bẩn hay không. Đầu óc của anh thật sự là đang bị xe kẹp rồi. Một trận bực bội không hiểu, Phùng Dịch Phong lại hoàn hồn lại, liền nghe thấy Lâm Kiết nói. Anh cảm thấy thế nào, có được hay không? căn bản anh cũng không nghe thấy cô ta nói cái gì. Sắc mặt của Phùng Dịch Phong hơi hiện lên vẻ bối rối, xấu hổ theo bản năng, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, anh đồng ý rồi. Vậy cuối tuần sau, chúng ta cùng đi thăm bà nội. sững sờ, vùng Dĩnh Phong thầm kêu lên một tiếng, hỏng bét. Lúc này, nếu bà nội mà nhìn thấy được cô ta, còn không biết sẽ lại biến thành bộ dạng gì. Thu tay lại, vùng Dĩnh Phong suy tư một chút nói. Đợi thêm hai tuần nữa đi. Gần đây, tôi có một cái hạng mục lớn sắp thực hiện, nên công việc hơi nhiều. Em cũng vừa mới trở về, nên chắc chắn việc linh tinh cũng không ít. Sắp xếp xong xuôi đi đã, có chút chuẩn bị cũng tốt hơn. Không biết, mình nhắc lại chuyện cũ rất lâu, nhưng thật ra vùng Dịch Phong hơn phân nửa đều không nghe lọt vào trong tay. Cũng hoàn toàn không ý thức được, thái độ của vùng Dịch Phong thật ra là muốn kéo dài thời gian. Dùng lầm kiếp còn tưởng rằng gợi lại tình xưa với anh nên anh suy nghĩ kỹ cho mình. Cô ta nét vào trong lòng anh còn rất dịu dàng, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, được rồi, tất cả đều nghe theo anh. Có anh ở đây thì cái gì em cũng không cần phải lo lắng nữa. Em luôn luôn khao khát, được sống trong một ngôi nhà hạnh phúc Ban ngày trong nhà, trồng đủ loại hoa Còn tối đến sẽ nấu một bàn thức ăn ngon Chờ chồng về nhà cùng nhau ăn cơm Đó là tương lai mà trước kia, lúc còn ở bên nhau Bọn họ vẫn luôn luôn mơ ước Nam ra ngoài làm việc, nữ chăm sóc gia đình Chồng phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình Còn vợ chỉ cần luôn luôn xinh đẹp như hoa Đã từng như vậy Cái này quả thực cũng là hoạch định hôn nhân mà vùng Dịch Phong hướng tới. Có một người vợ dịu dàng, quan tâm hiền lành, điềm đạm, thì mình hoàn toàn có thể vì cô mà chống lên một mảng trời xanh, an lành, không gió, không mưa. Nhưng giờ phút này, nghe thấy cô ta nói những lời này, vùng Dịch Phong nghe thế nào cũng thấy không thoải mái. Hơn nữa, lại chỉ có một cảm giác thâm trầm, không thú vị. Cũng nhàn dỗi mà, tôi cố gắng một chút thì sẽ không kéo chân sau của chồng tôi lại. Mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng chồng tôi cũng có thể bớt vất vả hơn một chút. Hơn nữa, từ tàn tiện sang xa xỉ thì dễ, chứ từ xa xỉ mà biến thành đạm bạc lại rất khó. Cứ nuôi tôi như thế này, tôi thật sự sẽ biến thành sâu gạo mất. Bên tai đột nhiên lại vang lên một giọng nói mềm dẻo ngọt ngào. Trong đầu lại lần nữa hiện ra cái người luôn luôn tận dụng mọi thứ, cứ dành liền đi kiếm tiền tích vào trong kho vàng nhỏ kia. Bị anh bắt được rất nhiều lần Nhưng lần nào cũng đều có thể tìm ra được lý do Để ngụy biện thân ảnh nhỏ bé khiến anh tức giận đến mức Thổ huyết kia Khoe môi Phùng Dịch Phong không nhìn được mà cong lên Nhưng nửa đường lại đông cứng lại Anh bị làm sao vậy chứ Chúng tả sao Bỗng nhiên lắc đầu Trong lòng Phùng Dịch Phong như phát điên cưỡng ép đem suy nghĩ túm trở về Ngày tháng như vậy không cảm thấy nhàm chán sao Sao có thể như vậy chứ